các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã lột tả được tâm lý nhân vật rất phức tạp theo đúng ý muốn của đạo diễn. Cả Quang Đông, đóng vai nô cũng xuất sắc không ngờ. Nếu còn Phong, chắc chắn không thể nào Phong sánh kịp. Mai Chân bảo hiệu, anh đúng là đạo diễn có con mắt tinh đời, chọn nhân vật không sai chút nào hết, ai đóng cũng đạt cả. Điều này Mai Chân nói rất thật lòng. Nàng thấy rõ Trần Hiểu hết sức đam mê nghề nghiệp, dành trọn thì giờ cho đêm diễn mà không hề có ý định lợi dụng tán tỉnh những cô gái trong đoàn như thói quen của nhiều đạo diễn khác. Lẽ tất nhiên, mọi diễn viên đều phải tự bỏ tiền mà sắm sửa trang phục cho mình. Mai chân đi mai áo giải tứ thân, chọn màu sắc hài hòa rực rỡ. Hai cái váy đen một bằng vải thường và một bằng vải bóng. Hai cái yếm, một cái màu nâu, một cái màu đỏ. Rồi còn áo cánh, khăn vấn, dây lưng, thuốc mọc và nón quai thao. Nàng lấy về cho mấy cô trong ban kịch xem, ai cũng trầm trồ khen đẹp và bắt nàng mặc thử. Cô gái đấm vai thị Kính Bảo. "Nè chị Trần, Theo đúng luật ngày xưa, hễ mà mặc váy là bên trong không có mặc cái gì đâu đó nha chưa? No underwear đó nha. Mọi người đều thuộc lòng kịch bản. Trần Hiểu mới cho ráp lại từ đầu đến cuối với trang phục đầy đủ y như buổi diễn thật. Lần đầu tiên Mai Trần mặc váy đen thời xưa và phía trên chỉ có cái yếm Trần, đưa nguyên tấm lưng trắng toát ra. Cả đoàn kịch chố mắt nhìn nàng như bị hớp hồn. Nàng ngồi trên chiếc trống che Hau căn vấn cho mái tóc dài sổ tung ra, Đông mặc quần áo nâu đứng khoanh tay ở sát vách. Nàng đưa tay vẫy và ra lệnh: "Nô, no. múc thau nước rửa chân cho cô, nhanh lên nào." Nàng thấy dấu ánh mắt Đông gần như lạc thần, hai tay run run bưng chậu nước đến đặt dưới chân nàng, tim đập thình thịch như sắp vỡ tung lồng ngực. Nàng đặt cả hai chân vào chậu nước rồi nhúng Sao mày ngồi y ra như thế, giữa chân cho cô. Nói rồi, nàng vừa kéo váy lên quá đầu gối, đông quỷ trước mặt hai tay nắm lấy một bàn chân của nàng kỳ cọ, bất chợt nàng nắm lấy một bàn tay đông, đưa đặt trên đùi nàng và bảo: "Cô cho đấy." Đông run bần bật đáp: "Bẩm cô con không dám ạ, con không dám ông mà biết được thì ông giết con." Nàng cười rồi đứng dậy, nắm lấy vai Đông và giật nhẹ. <cười> "Vào trong này với cô. Đi nhanh lên kẻo ông sắp về bây giờ. Coi kìa, con dai gì mà nhát như cái ấy." Vừa nói, Mai Chân vừa lôi Đông vào sau hậu trường. Ban kịch đứng xem vỗ tay vang dội, chính Mai Chân cũng không ngờ mình có thể thản nhiên như một kịch sĩ chuyên nghiệp. Trần Hiểu nhận xét. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net